Welcome to the Voice of America in Vietnamese. You're back from Washington. The Voice of America. Be away. Liên đại tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phương và ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2011. Và bây giờ là 11 giờ sáng, giờ Washington, tức là 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh hợp lực thuật các tin quan trọng. Chỉ huy trưởng đội vệ binh quốc gia Yemen bị người bộ tộc chống chính phủ giết chết. Một công dân Mỹ bị sát hại ở Kabul. tới hoạt động tích cực nghiên điện đòi chính quyền tiết lộ chi tiết về vụ đàn áp năm 2007. Scotland yêu cầu chính phủ lâm thời Libya giúp truy tìm thêm nghi can trong vụ đánh bom L██. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Khân từ Sydney. Australia thay đổi chính sách du sinh nước ngoài để cạnh tranh với những phiền đại học Anh, Mỹ, Canada. Du sinh từ Việt Nam sẽ được phép lưu lại Australia để làm việc sau khi tốt nghiệp. chúng tôi cũng có bài tường trình của các thông tín viên đài VOA tại Bắc Kinh về Đức Đạt Lai Lạt Ma và bài nói về các dự đoán kết quả sau bầu cử ở Pháp cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Các giới chức Yemen nói những người bộ tộc chống đối chính phủ đã tấn công các binh sĩ trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh, giết chết một chỉ huy trưởng quân sự và bắt sống 30 binh sĩ khác. Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Yemen nói cuộc tấn công xảy ra hôm nay đánh vào một căn cứ quân sự ở phía bắc thủ đô Sana'a đã giết chết ông Ali Al-Khalabi, chỉ huy trưởng đội vệ binh quốc gia thiện chiến của Yemen. Các giới chức cho biết bốn người bộ tộc cũng bị giết chết trong cuộc giao tranh Hôm qua, Tổng thống Saleh nói Ông muốn thấy một cuộc chuyển giao quyền hành êm thấm thông qua các cuộc bầu cử Trong một bài diễn văn trên đài truyền hình Tổng thống Saleh nói Ông cam kết thi hành một kế hoạch chuyển quyền Do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đề xuất Tuy nhiên, ông không hứa sẽ từ bỏ quyền lực Kế hoạch này vốn chỉ hoãn bấy lâu nay kêu gọi Tổng thống Saleh trao quyền cho một vị đứng phó. Sự xuất hiện của ông Saleh là lần đầu ông ra mắt công chúng từ khi trở về thủ đô Sanaa hôm thứ Sáu, sau khi lưu lại Ả Rập Xê Út trong ba tháng để hồi phục sức khỏe sau một âm mưu ám sát. Tổng thống Saleh nói các cuộc bầu cử phải bao gồm bầu cử Tổng thống, bầu cử Quốc hội và bầu cử địa phương. Ông chỉ trích những người chống đối là khích lệ tình trạng rối loạn. Ông nói rằng hiến pháp Yemen cho phép các cuộc biểu tình ôn hòa, thế nhưng nghiêm cấm các hành động cướp bóc và việc phá hoại tài sản quốc gia. Quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út nói, sáng kiến của các quốc gia vùng vịnh là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông kêu gọi tất cả các bên ở Yemen hãy tự chế để tránh thêm bạo động và giết chóc. Tổng thống Saleh đọc diễn văn, vài giờ sau khi các binh sĩ Yemen nổ súng vào một đám đông những người biểu tình chống chính phủ ở Sanaa, gây thương tích cho 18 người. Một công dân Mỹ đã bị giết chết và một người khác bị thương trong một vụ nổ súng tại một dãy nhà phụ trong khuôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan, Kevin Sunwell, cho hay hôm nay nói rằng một nhân viên người Afghanistan của chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc tấn công vào chiều tối hôm qua ở Kabul. Ông cho biết kẻ tấn công đã bị giết chết. Các dân chức không tiết lộ động cơ đưa đến vụ nổ súng tại thủ đô của Afghanistan, và hiện cũng chưa có bên nào hoặc ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Giới truyền thông tây phương dẫn lời các giới chức nói rằng, dãy nhạc phụ của đại sứ quán được lực lượng tình báo trung ương của Hoa Kỳ, tức CIA sử dụng. Người công dân Mỹ bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương không nguy hiểm tới tính mạng. Vụ việc xảy ra không đầy hai tuần lễ sau khi phe chủ chiến phát động một cuộc tấn công có phối hợp nhắm vào nhiều mục tiêu nổi bật tại thủ đô của Afghanistan. Kể cả Đại sứ quán Mỹ và trụ sở chính của NATO. Chín người đã bị giết chết trong một cuộc phong tỏa kéo dài gần một ngày. Cũng trong ngày hôm nay, một binh sĩ NATO đã bị giết chết trong một vụ tấn công bằng bom ở Nam Afghanistan. Tên tuổi cũng như quốc tịch của binh sĩ này chưa được tiết lộ. Trong một cuộc tấn công khác ngày hôm qua, một kẻ tấn công tự sát đã kích nổ bom mang trên người, bên ngoài trụ sở chính của Sở Cảnh sát Địa phương tại tỉnh Paktika ở đồng bộ Afghanistan. rứt chất hai nhân viên cảnh sát và gây thương tích cho hai thường dân. Quay sang Trung Đông, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuẩn bị thảo luận đơn xin công nhận quy chế nhà nước Palestine ngày hôm nay, trong khi các lãnh đạo Israel tiếp tục kêu gọi hãy trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas đã đệ trình đơn xin công nhận toàn diện quy chế nhà nước Palestine hôm nay, hôm thứ Sáu tuần trước, và đã được chào đón như một người hùng khi ông trở về vùng bờ Tây. Phát biểu trước hàng nghìn ủng hộ viên ở Ramallah, ông nói rằng họ là một phần của mùa xuân Palestine và tuyên bố ông sẽ trở lại bàn hòa đàm, chừng nào mà Israel ngưng việc xây dựng các khu định cư ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Các cuộc hòa đàm giữa Palestine và Israel với sự trung gian của Hoa Kỳ đã ngưng trệ hôm một năm trước đây sau khi lệnh cấm xây dựng khu định cư của Israel ở bờ Tây hết hạn. Người Palestine phản đối việc xây dựng trên vùng đất mà họ muốn là một phần của một nhà nước tương lai. Hôm qua, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, gọi đơn xin của người Palestine tại Liên Hiệp Quốc là sai lầm, và sẽ không thành công vì người Palestine muốn thành lập nhà nước mà trước tiên không cam kết bảo đảm an ninh cho Israel. Ông Netanyahu nhắc lại lời kêu gọi, yêu cầu Palestine tái tục hòa đàm một cách vô điều kiện. Một trợ lý hàng đầu của Palestine nói Israel đã đưa ra các điều kiện tiên quyết không thể chấp nhận được về các cuộc hòa đàm. Bà Hanan Ashrawi nói Israel muốn chiếm đóng Jerusalem và loại trừ người tị nạn Palestine ra khỏi nghị trình. Bà nói Israel muốn tất cả mọi thứ, rồi lại lên tiếng bảo là chúng ta hãy thảo luận. Thưa quý vị, hai nhà leo núi người Mỹ vừa được phóng thích sau hai năm bị giam cầm trong một nhà tù Iran về tội làm gián điệp. nói, họ bị bắt giữ chỉ vì họ là người Mỹ, chứ không phải vì đã làm điều gì sai trái. We had to go on hunger strike repeatedly just to receive letters from our loved ones. Lên tiếng tại một cuộc họp báo ở New York ngày hôm qua, hai anh Josh Patel và Shane Bauer nói, họ đã bị bắt làm con tin vì những tranh chấp chính trị giữa Iran và Hoa Kỳ. Hai anh Patel và Bauer đã được trả tự do hôm thứ tư sau khi Oman giàn xếp để đóng tiền thế chân một triệu đô la cho Iran. Hai anh bị bắt cùng với người bạn đồng hành, cô Sarah Short, hồi tháng 7 năm 2009, trong khi đang leo núi dọc theo biên giới giữa Iraq và Iran. Cô Short đã được phóng thích hồi năm ngoái sau khi nộp tiền tại ngoại 500.000 đô la. Anh Fatal nói, trong thời gian bị giam giữ, anh cùng anh Bauer đã bị giam giữ trong tình trạng hoàn toàn bị cô lập. Anh cho biết là trong thời gian đó, hai người thường phải tuyệt thực chỉ để được nhận thư từ của người thân. Anh cho biết đã nhiều lần nghe tiếng kêu la của các tù nhân bị đánh đập, nhưng cho hay hai anh không phải chịu đựng số phận đó. Anh Bauer kêu gọi Iran hãy trả tự do cho tất cả những người tù mà anh gọi là tù nhân lương tâm. Nhưng anh cũng chỉ trích các chính sách của Mỹ đối với Iran mà theo anh đã đưa đến thái độ thù nghịch của Iran. Vụ phóng thích hai anh Bauer và Fatal... Trong hợp với chuyến thăm New York của tổng thống Iran đến dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Amir mô tả việc phong tích hai người Mỹ là một cử chỉ nhân đạo. Chuyển sang tình hình Libya, dựa lãnh đạo lâm thời tại đây cho hay họ đã phát hiện một một chôn tập thể được cho là chứa hài cốt của 1270 tù nhân bị các lực lượng an ninh của Muammar Gaddafi sát hại trong vụ thảm sát năm 1996. Các nhà điều tra sử dụng thông tin thu được từ các nhân chứng và các cựu giới chức trong chế độ của ông Qadhafi để tìm ra cánh đồng nơi giải rác các mảnh hài cốt của các nạn nhân từng là trại viên của nhà tù Abu Salim. Nhà chức trách tin rằng các thi hài này đã được giữ trong nhà tù trước khi được chôn hồi năm 2000 ngay bên ngoài các bức tường của nhà tù. Đa số các tù nhân bị giết là tù nhân chính trị, trong đó có một số giáo sĩ Hồi giáo và các sinh viên đã dám lên tiếng chống đối ông Qadhafi. Hồi tháng 6 năm 1996, các tù nhân đã nổi loạn để phản đối các điều kiện trong nhà tù. Họ bị bắn hạ bởi các lực lượng an ninh theo lệnh của một số nhân vật trong vòng thân tín của ông Gaddafi. Sự phẫn nộ kéo dài về vụ thảm sát này đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy chống ông Gaddafi hồi tháng 2 năm nay, khi gia đình các tù nhân bị giết chết tại nhà tù Abu Salim đi biểu tình tại thành phố Benghazi ở đông bộ Libya để đòi chính quyền Libya lúc đó phóng thích luật sư biện hộ cho họ. Tại những nơi khác ở Libya, các chiến đấu cơ NATO tiếp tục tấn công dữ dội Sirte, quê nhà của ông Qadhafi. Họ đã đánh trúng một trạm radar, một kho chứa đạn dược và nhiều mục tiêu khác. Hôm thứ Bảy, NATO nói rằng các lực lượng liên minh đang đánh bom phe trung thành với ông Qadhafi tại Sirte, sau khi có tin tức về những vụ hành quyết, bắt người làm con tin nhắm vào nhiều cá nhân trong thành phố này. Trong cái đó, Scotland đã lên tiếng yêu cầu chính phủ lâm thời Libya giúp truy tìm thêm những người có thể đóng vai trò nào đó, Trong vụ đánh bom, một chiếc máy bay đang trên đường tới Hoa Kỳ năm 1988 làm nó phát nổ trên vùng trời Lockerbie, Scotland, làm 270 người thiệt mạng. Giới chức Scotland ngày hôm nay cho biết họ đã yêu cầu Hội đồng Truyền tiếp Quốc gia bàn giao các văn bản bằng chứng và biên bản làm chứng trong vụ này. Abdel Bassett al-Megrahi đã bị đưa ra xét xử và kết án tại Scotland vì đánh bom chuyến bay Panam-103 và đã thụ án 8 năm của bản án 27 năm tù giam. Ông được phóng thích hồi năm 2009 vì lý do nhân đạo sau khi một bác sĩ nói ông này bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được vài tháng. Scott lần cho hay phiên sử ông hi cho thấy ông này không hành động một mình và rằng quá trình điều tra vẫn tiếp tục.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 24 thủy thủ Việt Nam về nước sau khi hải tặc Somalia nhận tiền chuộc. 24 thủy thủ Việt Nam về nước an toàn sau 8 tháng bị hải tặc Somalia bắt cóc làm con tin. Giới hữu trách cho hay, chiếc tàu chở hàng MV Hoàng Sơn Sơn cùng thủy thủ đoàn được phóng thích hồi tuần rồi, sau khi một công ty tàu biển của nhà nước Việt Nam đóng hơn 2 triệu đô la tiền chuộc cho cướp biển. Các nạn nhân đã đáp chuyến bay về Hà Nội ngày 23 tháng 9. Phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn cho biết tổng số tiền chuột được giao nộp là 2,6 triệu Mỹ kim. Một số thuyền viên cho hay đã bị cướp biển đánh đập. Giới hữu trách nói sẽ xác minh những báo cáo này. Con tàu Hoàng Sơn Sinh có trọng tải trên 22.000 tấn của Việt Nam mang cờ hiệu Mông Cổ bị hải tặc Somalia bắt giữ tại khu vực gần vùng biển ấn độ từ tháng giêng. Theo Liên Hiệp Quốc, trong nửa đầu năm nay, hải tặc Somalia đã thực hiện 171 vụ đánh cướp. Nhóm quan sát Ekotera cho hay hiện cướp biển Somalia đang cầm giữ ít nhất 49 chiếc tàu với hơn 500 con tinh. Báo chí Trung Quốc chỉ trích Việt Nam về vụ Biển Đông Truyền thông của nhà nước Trung Quốc ngày 26 tháng 9 lên án việc Việt Nam và Philippines sử dụng các lực lượng bên ngoài như Ấn Độ và Hoa Kỳ làm chiêu bài để mặc cả hầu đối phó với Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Bài xã luận đăng trên tờ China Daily tố cáo chính phủ Mandela và Hà Nội đang gây thêm rắc rối với Trung Quốc qua việc đi ngược lại cam kết giải quyết tranh chấp bằng đường lối song phương, ôn hòa với Bắc Kinh. Và việc này vẫn theo nhận định của tờ báo. Không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam và Philippines, mà còn gây phương hại cho sự tín nhiệm chính trị giữa hai nước với Trung Quốc. Báo China Daily cáo buộc Việt Nam lôi kéo Ấn Độ vào vụ tranh chấp bằng một dự án hợp tác thăm dò dầu khí trong vùng biển có tranh chấp và lên án đề nghị của Philippines yêu cầu vạch rõ các vùng đặc khu kinh tế để tạo điều kiện cho các nước thăm dò khai thác tài nguyên ở Biển Đông là không đúng luật quốc tế. Bài xã luận của China Daily nhấn mạnh Trung Quốc phản đối bất kỳ hình thức can thiệp nào của các thế lực bên ngoài đối với các tranh chấp lãnh hải giữa Bắc Kinh với một số nước Đông Nam Á và yêu cầu giải quyết vấn đề bằng đường lối song phương giữa Trung Quốc và các nước. Tờ báo nói những việc làm của Việt Nam và Philippines cho thấy hai nước không trầm trọng quan điểm của Trung Quốc đồng thời cảnh cáo nỗ lực của Hà Nội và Manila trong việc mời các thế lực bên ngoài can thiệp vào vụ tranh chấp trên Biển Đông sẽ thất bại. Nhiều trường học đóng cửa vì dịch bệnh tai chân miệng bùng phát. Dịch bệnh tai chân miệng bùng phát khiến hàng chục trường mẫu giáo trong nước phải đóng cửa sau khi có 109 trẻ thiệt mạng và hơn 52.000 em bị lây nhiễm bệnh, tính tới giữa tháng 9. Hãng thông tấn AP ngày 26 tháng 9 trích thuật nguồn tin từ bác sĩ Nguyễn Văn Mười, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang cho biết 10 trường mẫu giáo trong tỉnh đã đóng cửa trong 10 ngày để tiến hành công tác thanh trùng và kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Tuần rồi, có 4 trường được phép mở cửa lại. Từ tháng 6 tới nay, riêng tỉnh Hậu Giang báo cáo có 361 trường hợp bị virus tay chân miệng. Trung bình mỗi tuần có trên 2.000 ca lây nhiễm mới được phát hiện trên cả nước. Ít nhất có thêm 3 trường học ở Bạc Liêu và Đắk Nông cũng phải tạm đóng cửa vì dịch bệnh tay chân miệng. Việt Nam quy định xử phạt các vi phạm về viễn thông. Chính phủ Việt Nam vừa ban hành các quy định mới với các mức phạt từ 200.000 tới 100 triệu đồng đối với những ai vi phạm các luật lệ trong lĩnh vực viễn thông. Báo điện từ TelecomPaper.com ngày 26 tháng 9 cho hay các quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 12 năm nay. Theo đó, ai không cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng hay cung cấp các dịch vụ viễn thông, Mà không hiển thị rõ Các logo của nhà cung cấp dịch vụ Sẽ bị phạt từ 200 đến trăm ngàn đồng Người nào bị phát hiện Phá hoại các quầy điện thoại công cộng Hay sử dụng sai mục đích Sẽ chịu mức phạt hành chính Từ 2 đến 5 triệu đồng Những ai không trình được giấy phép hoạt động Và cung cấp dịch vụ viễn thông Khi cơ quan chức năng yêu cầu Phải nộp phạt từ 5 đến 10 triệu đồng Mức phạt cao hơn Từ 30 đến 50 triệu đồng được áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ nếu thay đổi giá cước thấp hơn giá thị trường. Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông không có giấy phép hay cài đặt thiết bị viễn thông bất hợp pháp sẽ chịu mức phạt tới 100 triệu đồng. Thành viên trong đường dây cung cấp thịt chó cho các nhà hàng châu Á bị kêu án tù. Năm thành viên trong đường dây vận chuyển trên 1.200 chú khuyển tới các quán thịt cầy tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, bị tuyên án tới 8 tháng tù cùng các khoản nộp phạt vào ngày 26 tháng 9, theo tin Bangkok Post. Các bị can gồm 4 người Thái Lan và một công dân Việt Nam 35 tuổi. Họ bị kết tội, mua bán, vận chuyển chó không có giấy phép, đối xử tàn bạo với động vật và sở hữu chó chưa được chủng ngừa thú y. Tất cả các đương sự đều được giảm án xuống còn 4 tháng vì nhận tội. Nhóm này bị bắt hồi tháng 8 tại Nakhon Phanom, Thái Lan. Cảnh sát Thái cho hay, ngành thương mại mua bán chó đã xuất hiện tại Thái nhiều năm nay, đặc biệt phổ biến tại Sakon Nakhon và Nakhon Phanom. Đây là các cửa khẩu mà những tay vận chuyển lậu thường đưa chó lên tàu qua sông Công chở tới Lào rồi sang Việt Nam rao bán với giá cao gấp nhiều lần so với ở Thái Lan.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 Trung Quốc cảnh báo Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng Ngài không có quyền hợp pháp được quyết định liệu Ngài có được đầu thai vào người khác hay không, tuyên bố được đưa ra sau khi lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, 76 tuổi, hôm thứ Bảy, nói rằng Ngài dự định khi Ngài khoảng 90 tuổi sẽ quyết định liệu có đầu thai vào người khác hay không, và rằng Trung Quốc không nên có ý kiến về vấn đề này. từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Peter Simpson gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay cảnh báo Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng chỉ có Bắc Kinh mới có quyền chấp thuận người lên kế nhiệm ngài. Phổ Phật là truyền Phật người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hồng lỗi. Nói bất kỳ quyết định nào của Đức Đạt Lai Lạt Ma nhằm chỉ định một người kế nhiệm qua việc đầu thai vào người khác là vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Ông Hồng khẳng định rằng Trung Quốc ủng hộ một chính sách tự do tôn giáo, trong đó có việc tôn trọng và bảo vệ sự kế tiếp trong giới lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng. Nhưng ông Hồng nhấn mạnh đến sự kiện Trung Quốc nắm quyền cai trị Tây Tạng về mặt lịch sử và nói chức vụ của Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ có thể được chính phủ Trung ương ở Bắc Kinh giao phó. và mọi cách thức giao phó khác đều là bất hợp pháp. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chính thức từ bỏ chức vụ đứng đầu chính phủ lưu vong Tây Tạng hồi tháng 7 năm nay, khi học giả lớp sang sân được đào tạo tại trường đại học Che, tuyên thệ nhậm chức lãnh tụ chính trị mới. Hôm thứ Bảy, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết ngài sẽ quyết định vào lúc ngài vào khoảng 90 tuổi liệu ngài có đầu thai vào người khác hay không. Theo truyền thống, các nhà sư Tây Tạng sẽ xác nhận một bé trai cho thấy các dấu hiệu đầu thai của một lãnh tụ quá cố. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề xuất kế hoạch của Ngài sau cuộc họp của bốn trường Phật giáo Tây Tạng ở thành phố Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ, nơi chính phủ Tây Tạng Lưu Vong đã đạt trụ sở sau cuộc xâm chiếm của Bộ đội Trung Quốc vào năm 1950. Cựu Thủ tướng Chính phủ Lưu Vong Tây Tạng, ông Sam Rinpoche, nói rằng cuộc họp bàn tới việc liệu thậm chí có nên tiếp tục chức vụ Đạt Lai Lạt Ma hay không. Vị cựu thủ tướng này cho biết Tại đại hội vừa kể Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Đã hội ý với những người đứng đầu Các truyền thống tôn giáo Có liên quan đến công bố tạm thời của Ngài Về việc liệu có cần thiết Phải tiếp tục cư chế Đạt Lai Lạt Ma Tái sinh Sau vị Lạt Ma thứ 14 này hay không Như ông đã thông báo từ năm 1969, vấn đề liệu có tiếp tục cư chế Đạt Lai Lạt Ma hay không sẽ được quyết định bởi nhân dân Tây Tạng và vị thế của Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại vẫn tiếp tục. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bỏ chạy vào năm 1959 và chưa hề trở về nước, cho biết Ngài sẽ hội ý với các vị Lạt Ma cấp cao với công chúng Tây Tạng và những người khác theo Phật giáo Tây Tạng có quan tâm. Ngài nói sau đó Ngài sẽ đánh giá lại liệu có nên tiếp tục tiêu chế đặt Lai Lạt Ma hay không. Theo Ngài, Trung Quốc sẽ không được có ý kiến về vấn đề này. Có phần chắc Trung Quốc sẽ chỉ định người kế nhiệm Ngài bất kể sự kiện này. Điều này khơi ra triển vọng có hai nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, một người được Bắc Kinh thừa nhận và người kia do những người Tây Tạng sống lưu vong chọn ra. Một tình huống tương tự đã xảy ra vào năm 1995. khi Trung Quốc bác bỏ việc Đức đặt Lai Lạt Ma chọn vị ban thiền Lạt Ma kế tiếp và chọn người đầu thai là Jay Ken Norbu. Ông Norbu được Trung Quốc nuôi dạy, nay đã 21 tuổi và công khai ủng hộ việc Bắc Kinh cai trị tây tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma thì chọn kết hôn Choky Nyanma, người đã không xuất hiện từ năm 1995 là lúc bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt giữ. Tại Pháp, các chính đảng tả khuynh đã chiếm lãnh thượng viện lần đầu tiên từ hơn nửa thế kỷ. Tuy kết quả chung quyết chưa được công bố, các phân tích ra cho rằng các đảng tả khuynh được cho là đã chiếm hơn 23 ghế cần thiết để nắm thế đa số tại thượng viện. Từ Paris, thông tín viên VOA Lisa Bryant tường thuật rằng Thắng lợi của phe tả được một số chuyên gia phân tích coi là một trở ngại nữa cho Tổng thống bảo thủ Nicolas Sarkozy, vốn đã gặp khó khăn trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Pháp. Minh Anh trình bày chi tiết. Thượng viện Pháp nắm các quyền có giới hạn và các nhà lập pháp địa phương, chứ không phải dân chúng, bầu ra 348 thành viên của viện này. Tuy vậy... Phe tả khuynh ở Pháp vẫn coi kết quả của bầu cử hôm qua như là điểm báo hiệu cho hai cuộc bầu cử lớn hơn vào năm tới, là cuộc bầu cử tổng thống và hạ viện. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh France Info, người có hy vọng ra làm tổng thống, ông François Hollande thuộc Đảng xã hội đối lập chính, nói rằng thắng lợi của phe tả. không chỉ đánh dấu một thất bại cho Tổng thống trùng hữu Nicolas Sarkozy, mà còn là một thiệt hại thực sự. Mặc dù chưa đầy phân nửa số ghế thượng viện được đưa ra dự tranh, phe bảo thủ đã mất quyền kiểm soát cơ quan này lần đầu tiên trong chính trường hậu chiến ở Pháp. Điều không mấy bất ngờ là đảng UMP cầm quyền đã hạ giảm tầm quan trọng của thất bại này. Các ngôn viên chính phủ Jean-François Côphe, Nói, kết quả tuy đáng thất vọng, nhưng không phải là điều bất ngờ đối với phe bảo thủ. Ông nói, các kết quả này phản ánh những thất bại trước đây về các vấn đề địa phương, chứ không phải phản ánh các cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng điều rõ ràng là đảng của ông Sarkozy coi cuộc bầu cử như một lời cảnh báo. Thủ tướng của ông, ông François Fillon, đã loan báo cuộc tranh đấu cho cuộc bầu cử năm 2012 đã bắt đầu, và các chuyên gia phân tích như ông Steven Ekovich thuộc trường Đại học American in Paris, Nói, các cuộc bầu cử đánh dấu một thất bại rõ ràng trong Sarkozy, người đã gặp khó khăn về những đánh giá thấp, về sự ủng hộ dành cho ông và một loạt các vụ tai tiếng chính trị có liên quan đến đảng của ông. Sarkozy, uh, Theo ông Icovich, đây không phải là một dấu hiệu tốt cho ông Sarkozy, nhưng ông nói, không thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra trong chính sự. Các cuộc bầu cử có các động năng nội tại. Hạ viện Pháp bị chế ngự bởi phe hữu, nhưng một thượng viện thuộc phe tả có phần chắc sẽ không đưa đến một tình trạng bế tắc chính trị như ta thấy ở Hoa Kỳ. Chẳng hạn, bởi lẽ thượng viện có ảnh hưởng rất hạn chế đối với việc làm luật ở Hạ viện. Các chuyên gia phân tích khác cảnh báo chớ nên suy đoán quá nhiều về cuộc bầu cử thượng viện ở Pháp và nêu ra rằng các vấn đề có tính cách quốc gia và về phong cách cá nhân sẽ quan trọng hơn nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống. Trở lại Đông Á, Thủ tướng Bắc Triều Tiên hôm nay đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm thiện trí kéo dài 5 ngày. Ông Châu Rongyim dự kiến sẽ gặp các giới chức hàng đầu Trung Quốc như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Chi tiết về nghị trình các cuộc gặp chưa được công bố, nhưng Bắc Triều Tiên ngày càng trở nên phụ thuộc vào các khoản viện trợ kinh tế và thương mại của Trung Quốc. Hai quốc gia gần đây đã đồng ý thiết lập các khu vực phát triển dọc theo biên giới giữa hai quốc gia. một nhóm lưu vong Miến Điện hàng đầu đòi chính quyền Miến Điện phải cho biết số phận của hơn 1.600 người biểu tình thân dân chủ. trong số này nhiều người là các tăng sĩ Phật giáo bị bắt giữ bốn năm về trước trong một chiến dịch đàn áp bạo động đối với giới bất đồng với chính quyền. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị Miến Điện đặt trụ sở tại Thái Lan đưa ra đòi hỏi đó hôm nay. nhóm này nói họ có trong tay một tài liệu của chính phủ Miến Điện bị tiết lộ cho thấy hơn 2.000 người biểu tình bị bắt giữ trong cái gọi là cuộc nổi dậy áo năm 2007. Con số này cao gấp đôi số người bị được tin là bị bắt trước đây. Tài liệu này bao gồm các dự kiện cho thấy 480 người đã được phóng thích một tuần lễ sau khi cuộc biểu tình bị trấn dẹp. Nhóm biên điện Lưu Vong muốn biết số phận của những người còn lại. Cảnh sát Anh cho hay họ đã buộc tội 6 người đàn ông về các tội danh có liên quan tới khủng bố. 6 người này bị bắt giữ hồi tuần trước trong một chiến dịch chống khủng bố quy mô ở khu vực Birmingham. bốn người trong số này hôm qua bị buộc tội chuẩn bị để thực hiện các hành động khủng bố. bước đổ tin tưởng trong giấy doanh thương Đức đã giảm trong tháng 9 và như thế xu hướng đi xuống này đã kéo dài trong 3 tháng liên tiếp. Viện nghiên cứu Ifo đặt tại trụ sở tại Munich hôm nay nói rằng sự suy thoái đó chứng tỏ các công ty Đức có thái độ hoài nghi về tương lai của nền kinh tế. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin Thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của Cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, Chính phủ Australia vừa loan báo sẽ thay đổi chính sách đối với du sinh nước ngoài kể từ năm 2012 để có thể cạnh tranh với những quốc gia đã phát triển trong thế giới Anh ngữ như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và New Zealand. Ngành giáo dục cao đẳng và đại học là một sinh hoạt kinh tế quan trọng đã từng đem lại lợi nhuận lớn thứ ba cho nền ngoại thương Australia với khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm. Trong năm cao điểm 2008-2009, Australia đã có trên 450.000 du sinh nước ngoài mà gần phân nửa là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, sĩ số du sinh nước ngoài đã bị giảm sút vì nhiều lý do mà quan trọng hơn cả. Có lẽ là sự thay đổi chính sách mà cựu Bộ trưởng Di trú Liên bang Chris Evans đã áp dụng hồi năm 2009 Đối với du sinh theo học ngành cao đẳng đại học và nhất là đối với du sinh học tiếng Anh và học nghề tại Úc, nghị sĩ Chris Evans đã thay đổi chính sách với lập luận rằng du học tại Australia đã bị du sinh nước ngoài lạm dụng để lưu lại Úc Châu sau khi tốt nghiệp và do đó mục đích du học đã bị thay đổi bởi những tính toán về di trú. Dưới chương bài Úc Châu cần kỹ sư chứ không có nhu cầu thu hút thở uống tóc và đầu bếp. Sự thay đổi này đã đưa đẩy nhiều cơ sở giáo dục tư nhân đến tình trạng phá sản, vì du sinh nước ngoài không còn ồ ạt đến Úc để học nghề nữa với hy vọng có thể ở lại với tư cách thường trú nhân. Hai lý do khác cũng tác động tiêu cực không kém đối với du sinh nước ngoài là sự tăng giá của đô la Úc so với đô la Mỹ. Trong năm 2011, một đô la Úc tương đương với một đô la Mỹ hoặc có khi lên đến một đô la mười sen Mỹ Kim tạo thêm gánh nặng tài chánh cho gia đình du sinh. Thêm vào đó, chính sách có vẻ kỳ thị đối với những quốc gia mà Australia coi là nhiều rủi ro di trú như Trung Quốc, Ấn Độ và có thể cả Việt Nam nữa, là du sinh từ những nước này phải ký thác vào ngân hàng một số tiền lên đến hàng trăm ngàn đô la để bảo đảm tài chánh trong khi du học tại Úc Châu. Ông Jonathan Granger, một chuyên viên sinh hoạt trong ngành đại diện di trú và du sinh, nhận xét về điều kiện tài chánh riêng biệt này. Đòi hỏi riêng biệt này hoàn toàn không thực tế và lỗi nhịp so với tất cả đối thủ của chúng ta như Anh Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Ông Jonathan Crancher nói tiếp. Regardless of nationality, university students doing bachelor, master's degrees, etc. Bất kể thuộc quốc tịch nào, sinh viên theo học bậc cử nhân hoặc thạc sĩ tại các viện đại học công lập và uy tín cao của Úc. đều sẽ không phải thỏa mãn điều kiện kỳ lạ về tài chính như 150.000 đô la tiền mặt hoặc tài sản trong 6 tháng của quy chế hiện tại áp dụng cho sinh viên từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ muốn theo học tại Viện Đại học New South Wales. Và trong năm 2010, sự việc một số du sinh Ấn Độ bị hành hung cá biệt là tại Melbourne đã tạo hình ảnh tiêu cực về xã hội úc châu vốn được coi là an toàn với đặc tính văn hóa đa nguyên. Hậu quả của những yếu tố nói trên là sĩ số du sinh nước ngoài nộp đơn du học australia bị giảm 5,1% trong năm 2010-2011, trong khi sĩ số du sinh châu á đến các quốc gia âu mỹ lại gia tăng. Bởi vậy chính phủ Julie Gillard đã thiết lập một ủy ban điều tra duyệt xét chính sách du sinh do ông Michael Knight, cựu bộ trưởng bang New South Wales, đặc trách Thế vận Sydney năm 2000, hướng dẫn. Đề nghị của ủy ban đã được Chính phủ Julie Gillard công bố và sẽ áp dụng vào năm 2012. Trong cốt lõi, du sinh sẽ được phép lưu lại Australia hai năm để làm việc sau khi tốt nghiệp. và tập thể du sinh từ những quốc gia bị coi là có nhiều rủi ro di trú sẽ không còn phải thỏa mãn điều kiện tài chánh riêng biệt trước khi được cấp visa đến Úc du học. Ông Paul Greenfield, trưởng nhóm tám viện đại học cổ kính nhất Úc Châu, chỉ trích quy định hiện hành về di trú đối với du sinh là quá cứng rắn. Lên tiếng trên đài phát thanh quốc gia Úc, ông Greenfield ghi nhận việc Úc Châu mất vị thế hàng đầu trong ngành giáo dục du sinh. We didn't allow students at the end of their degree to stay around for a little while. Chúng ta đã không cho du sinh lưu lại Úc châu một thời gian sau khi tốt nghiệp, trong khi các nước cạnh tranh với chúng ta cho phép như vậy. Thế nên chúng ta mất vị trí một quốc gia lãnh đạo trong ngành du sinh để trở thành một nước gây nhiều khó khăn cho du sinh đến học vì lo ngại họ vi phạm luật di trú. Therefore, we're going to make it very hard for you to get here. Tuy nhiên, lĩnh vực giáo dục tư nhân cảm thấy bị kỳ thị vì chính sách mới sẽ không áp dụng cho du sinh theo học tiếng Anh và học nghề. Đại diện Hội đồng Giáo dục và Đào tạo tư nhân Úc Châu, bà Claire Field, nói. Khi chính phủ nói rằng chỉ lĩnh vực đại học mới có thể cung cấp những cơ hội học hỏi cho du sinh là chính sách ấy kỳ thị du sinh cũng như những cơ sở giáo dục bên ngoài lĩnh vực đại học. thế thức hiện hành đã không hoạt động thích hợp. For both the and the the don't work well Chính sách cũ và mới cũng ảnh hưởng đến du sinh Việt Nam tương tự như đối với tập thể du sinh quốc tế. Cao điểm sĩ số hàng năm của du sinh Việt Nam là 7.594 người vào năm 2008-09 so với 4.487 từ Việt Nam trong năm 2010-2011. Tổng số du sinh Việt Nam tại Úc hiện nay là khoảng 25.000 người. Ngoài ra, qua chương trình viện trợ song phương, Úc cũng đã cấp khoảng 245 học bổng đại học cho du sinh Việt Nam trong năm 2011, nâng tổng số du sinh học bổng Úc Châu lên 470 người, đứng hàng thứ nhì so với Indonesia với 744 người. Thế nhưng, du sinh Việt Nam không nhất thiết phải đến Úc Châu để theo học bậc đại học. Viện Đại học RMIT ở Melbourne đã mở chi nhánh RMIT Quốc tế tại Sài Gòn năm 2001 và tại Hà Nội năm 2004 và hiện có khoảng 3.000 sinh viên. Trụ sở Đại học Quốc tế RMIT tại Sài Gòn South vừa được mở rộng thêm với tổng phí 7 triệu đô la để cải thiện phương tiện giải trí và thể dục thể thao và trong năm 2010 đã khởi công cải thiện cơ sở giảng dạy với tổng phí 15 triệu đô la. Tuy rằng tiến sĩ Bob Biro thuộc Viện Đại học Monash ở Melbourne tin rằng chính phủ Gillard đã chưa suy nghĩ cẩn thận về hậu quả di trú của chính sách mới này, nhưng giới chuyên gia Đại học Úc Châu nói chung hoan nghênh sự thay đổi. Ông Paul Greenfield nói, Chính sách mới sẽ không điều chỉnh tình trạng ngay tức khắc mà cần có thời gian để thay đổi hình ảnh tiêu cực đã tạo ra, nhưng tôi tin rằng nói chung đây là những thay đổi tốt.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 thì dễ gợi ra câu trả lời. Còn tính từ illicit, e -l, l i c i t có nghĩa là bất hợp pháp hay là không được xã hội công nhận. Khi dụ, illicit drugs là thuốc lậu, thuốc bất hợp pháp. On illicit love affair, on illicit love affair là tình yêu vụng trộm. Vậy hai chữ illicit phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Một chữ là động từ, một chữ là tính từ.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 Xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối, giờ Việt Nam, ngày thứ ba hàng tuần. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.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 Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị thảo luận đơn xin công nhận quy chế nhà nước Palestine ngày hôm nay, trong khi các nhà lãnh đạo Israel tiếp tục kêu gọi trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã để trình đơn xin công nhận toàn diện quy chế nhà nước Palestine ngày hôm thứ Sáu tuần trước và đã được chào đón như một người hùng khi ông trở về Bờ Tây. Hai nhà leo núi người Mỹ vừa được phóng thích sau hai năm bị giam cầm trong một nhà tù ở Iran về tội làm giám điệp, nói họ bị bắt giữ chỉ vì họ là người Mỹ. chứ không phải vì đã làm điều gì sai trái. Giới lãnh đạo lâm thời tại Libya cho hay họ đã phát hiện một một chôn tập thể được cho là chứa hài cốt của 1270 tù nhân bị các lực lượng an ninh của ông Gaddafi sát hại trong vụ thảm sát khét tiếng năm 1996. Trong khi đó Scotland đã lên tiếng yêu cầu chính phủ lâm thời Libya truy tìm thêm những người có thể đóng vai trò nào đó trong vụ đánh bom chiếc máy bay đang trên đường tới Hoa Kỳ năm 1988. làm nó phát nổ trên vùng trời lọc Kobe, Scotland, làm 270 người thiệt mạng. Nhà hoạt động dân chủ Miến điện ông Sang Suu Kyi cho biết bà sẽ tham gia tân chính phủ nước này nếu Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà đi tới quyết định rằng đó là cách tốt nhất để tiến lên phía trước. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình nói với các nhà hoạt động đòi dân chủ có trách nhiệm phải củng cố các lực lượng đòi thay đổi trong tân chính phủ.